các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chấm nữa chú tấn ừ một tiếng rồi đạp xe lại chỗ người đàn ông ở đằng trước à, ông bán mía ơi ông bán mía nghe tiếng gọi ông bán mía khựng người quay đầu nhìn tay ông đang cầm một mâm mía rim xếp chồng lên nhau chú tấn mới nói à, cho tôi mời cây đi ông bán mía đầu đội non lá che kín sùm sụp trên gương mặt vui vẻ <cười> hèn quá Sáng giờ tôi rào mai Chưa có ai mở mà hàng Mày có chú đây mua chắc con này là Tôi bán đắt lắm đấy. Vừa nói Ông già vừa bỏ mía vô cái bọc Trả tiền xong xôi Lúc định đạp xe chạy tiếp Thì bất giác Ông bán mía lại nói À chú gì ơi Chú gì ơi À cho tôi hỏi Chú Tấn thắng xe lại quay đầu Có chuyện gì vậy À, tôi hỏi thăm, không biết ở khu này có cái nhà nào cho thuê không? À, tôi tên Sáu, ở xa đến đây lập nghiệp Trên thành phố không may à, bị người ta lừa mất hết tiền Giờ còn vài đồng bạc lẻ thôi Số mê rim này tôi bán cũng không đủ để sống trên thành phố Tôi lặn lội đến đây tìm chỗ thuê cho nó rẻ Bây giờ thu thật với châu, tôi không biết đi đâu nữa Chú Tấn từ đầu đến cuối nghe ông kể về hoàn cảnh, trong lòng cũng có chút cảm thông. Nhưng ngặt một nỗi, ở xứ này bây giờ nó đang hẻo lánh, toàn là cây cối, đồng ruộng, vườn hoang, nhà cửa thưa thớt. Sau lúc đắn đo suy nghĩ, chú nói, ừ hay là ông cứ đến khu xóm của tôi mà sống. Ở đó cũng đều là người dân tứ xứ đến, nhưng mà người ta cũng ôn hòa vui vẻ lắm. Tôi nghĩ là có khi ông cũng ở được thôi. Nếu mà được thì ông cứ đi theo tôi Ở xóm tôi ngay đằng đó đó Ông Sáu sắc mặt giãn ra Vui vẻ đồng ý Về đến nhà Anh em thằng nhỏ nhảy vọt xuống Chạy vô buồn Còn chú Tấn thì cười cười Mời ông bán mía vô trong nghỉ ngơi Chờ chờ dịu mát Rồi đi bán cũng không muộn Ông Sáu e rẻ Từ từ bước vô căn nhà Đặt mâm mía lên trên bàn Chú Tấn rót nước Rồi nói vọng xuống Mình ơi Thế pha cho ấm nước mới Có khách Sau gian bếp cô lụa đang lối thối thổi cơm Nghe tính chồng Cô vâng vâng dạ dạ đáp Thấy ông Sáu vẫn còn đội nón sùm sụp Cho đến khi vào nhà Chú Tấn mới thắc mắc Ủa thế sao ông không cởi cái nón ra cho nó mát Ở trong nhà tôi đâu có rột đâu À Thì là Tôi Tôi sợ là làm cho chú giật mình Tôi không dám Ô okay. kìa Có cái gì đâu mà ông lo Trước sau gì cũng là bà con chồng xóm với nhau Yên tâm đi Tôi có cái gì đâu mà phải cười mà phải sợ Ngập ngừng một lát Ông Sáu mới từ từ Cỏ cái lón na, Để lộ ra gương mặt đen nhẹp Tóc tai bù xù Hàm răng hô của ông lòi cả ra ngoài Mắt ti hí như là mắt lươn Trông đến quái dị điều đặc biệt là trên má của ông có vết sẹo lồi kéo từ trên mắt trái xuống đến tận cằm làm cho gương mặt của ông đã xấu xí ghê rợn lại càng thêm xấu xí Giận ghê nhìn dung mạo ấy của ông chú tấn có chút rùng mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ờ kìa gương mặt à, gương mặt của ông làm sao lại ông sáu thấy vậy liền lại lấy cái nón đội lên rồi kể về nguyên nhân của vết sẹo. Vừa lúc cô lụa mang bình nước đặt xuống bàn, chú tấn nhanh tay rót cho ông ly nước mới. Cô lụa cũng ngồi xuống bên cạnh chồng nghe chuyện. vừa cầm ly nước uống cạn, ông sáu mới trầm giọng: à, dạo trước, khi còn lăn lộn ở khu trung tâm làm ăn buôn bán, tôi có cái sạp trái cây ngoài chợ, vì không đủ tiền thuê mặt bằng. Cho nên là tôi bày đại ra lệ đừng tôi bán. Hôm ấy có cái món nhóm côn đồ. Nó bảo cây mấy sạp hàng trong ngoài khu chợ. Không. Ở xứ đấy thì ai mà không biết chúng nó. Sạp hàng nào mà không đưa tiền bảo kê? Chúng nó đánh tàn hoàng. Mặc kệ chủ sạp khóc lóc van xin. Tháng nào cũng thế. Cứ đến lịch thu tiền. Là chúng nó đi chúng nó hò hét, Tay chân làm làm vũ khí đó hôm ấy đến ngày chúng nó đến thu bảo kê các sạp đều ngoan ngoãn đưa không thiếu một xu đến sạp của ông sáu Thế ông... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm